Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết, sư phụ hệ liệt, tác giả cử lộ phi hương, thể loại ngôn tình Nguyên Nguyễn diễn đọc tiểu tuyết, truyện được phát hành trên trang hai phi blog.com cộng đồng audio đầu tiên và lớn nhất Việt Nam. Văn án một phi nữ trăm ngàn năm vẫn thế. Thiên hạ đồn thổi, nàng là một nữ tử duy nhất lúc bấy giờ có thể tu thành tiên. Và đó đã trở thành một truyền thuyết. Lời đồn xa vạn dặm Ta có thể một chiêu chén cả ngàn yêu ma mà không hề mảy may thương tổn. Ta có thể một mình thuần phục yêu thú hung bạn để làm tọa kỵ. Ta có thể một mình giữ núi, không lĩnh, chấn áp nguồn gốc của ta đến trong thiên hạ. Sự thật đằng sau bí mật đó là gì? Tại sao họ lại đồn thổi nàng đến mức như vậy? Câu trả lời sẽ có trong chuyện ngay sau đây.